cho các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời, ân tình của Vân Mộc Văn và gia đình chùa Ba, anh cũng sẽ khắc cốt ghi tâm, báo đáp gấp ngàn gấp vạn lần. Vân Mộc thành bĩu môi. "Thôi đi, anh không ức hiếp hai cô gái yếu ước chúng tôi là tốt lắm rồi, còn báo đáp cái gì?" "Nhưng em gái tôi là một người có đam mê tập võ, đại đen tới quân đồ đấy, sau này anh còn dám ức hiếp tôi thì cứ đợi đó." Vân Mộc Thành vùng nắm đấm kêu ngạo nói, sờ phàm sờ mũi với thực lực của bản thân nếu thật sự ra tay, cho dù một trăm cái đài đèn cũng không làm gì được anh. Lúc này, đan đan đang ngủ say trên giường, mở đôi mắt to mơ màng ra, mềm mại nói Bố mẹ, sao hai người còn chưa ngủ thế? Sắp đánh thức đan đan rồi này. Vân Mộc Thành liếc sờ phàm một cái sau đó mới dịu dàng dỗ đan đan. Đan đan ngoan. mau ngủ đi con. Cô nhìn gió bơm gào thét ngoài cửa sổ. Buổi tối bắt đầu có mưa, có hơi do dự. Hay là để sở phàm ngủ sofa. như vậy thì không được tốt lắm. Lỡ bị cảm thì phải làm sao? Đúng lúc này sở phàm lại nhanh trí nằm lên giường. Anh anh làm gì đó? Vân mộc thành trừng mắt. Ngủ chứ coi làm gì nữa? Sở phàm ngang nhiên đáp lại một tiếng. Anh chớp chớp mắt, nhìn về mặt tức giận của Vân Mộc Thành. Bên ngoài trời đang mưa, nhiệt độ ngoài phòng khách dưới không độ C. Chẳng lẽ em còn kêu tôi ngủ ngoài sofa? Vân Mộc Thành, em sẽ không tàn nhẫn như thế chứ? Chúc mừng anh, anh đoán đúng rồi. Vân Mộc Thành cười đắc ý, sắn tay áo để lộ nửa cánh tay trắng nõn. Bạn cô nương luôn tàn nhẫn như vậy đấy. Còn chưa nói hết câu. Cô đã nâng chân lên Đá thẳng sở phạm xuống giường Vừa kéo vừa đẩy đuổi anh ra khỏi phòng <cười> Lần trước là bạn cô nương bị sốt hôn mê Mới cho anh dê xồm Bây giờ còn muốn nữa à Không có cửa đâu Sở phạm bực bội đi ra khỏi phòng Thở dài bất đắc dĩ Phụ nữ đúng là động vật dễ thay đổi Khi nãy mới nhận quà của mình Bây giờ lại cho mặt không nói lý lẽ Được Ngủ sofa thêm ngủ Sở phàm sắp xếp lại sofa Tây dã hoàn cảnh khắc nghiệt nhiệt độ tranh lệch ngày đêm Chừng hai mươi mấy độ Anh còn có thể sống mười mấy năm Chút lạnh lẽo này chỉ như kiến cắn mà thôi Nhưng lúc này Cửa phòng đột nhiên mở ra một khe hở Phân Mộc Thành kiêu ngạo hỏi Bên ngoài có lạnh không? Sở phàm trả lời theo bản năng Không lạnh Ẩm Cửa phòng ngủ trực tiếp đóng lại Phân Mộc Thành tức giận khóa trái cửa Nghiến răng nghiến lợi nói Lạnh chết cũng đáng đợi anh Không hiểu lòng người tốt Chẳng trách vẫn còn độc thân Sở phàm sửng suốt mấy giây mới hiểu ra Hối hận vỗ đùi Lúc này còn ra vẻ đàn ông cái gì chứ Giờ vợ đang thương yếu đuối một chút Chẳng phải có thể thoải mái vào phòng Cùng chung chăn gối rồi sao Sở phàm hối hận muốn xanh cả ruột Ba ngày nhanh chóng trôi qua Sáng sớm Sở phàm đưa đàn đàn đến nhà trẻ sau đó đến làm chủ trận đấu võ theo địa chỉ mã mề nguyên cung cấp mà hôm nay cũng là ngày em gái Vân Mộc Văn của Vân Mộc Thành về nước Vân Mộc Thành gọi điện thoại cho công ty để xin nghỉ sáng sớm trang điểm sửa soạn vui vẻ gọi điện thoại cho em gái mình Tiểu Văn em đi chuôn mấy giờ chị đến sân bay đón em thật ngại quá chị hôm nay em phải đi tham gia một trận đấu võ e rằng buổi tối mới có thể gặp mặt bên kề điện thoại vang lên giọng nói trăm trèo dễ nghe tràn đầy hưng phấn mong chờ của phân Mộc Văn đây là trận đấu có quy mô lớn nhất chất lượng cao nhất của khu Giang Bắc trong vòng 10 năm nay nghe nói người tham gia đều có bản lĩnh không tầm thường bình thường mấy gia tộc nổi tiếng này cũng không dễ dàng ra tay đâu hôm nay em thật sự quá may mắn Tiểu Văn nhưng mà chị phân Mộc Thành ngờ ngác ôi điện thoại của em hết pin rồi chị không nói chuyện với chị nữa, chị không cần đòn em, buổi tối chúng ta gặp mặt nhé. Bye bye. Vân Mộc phán hấp tấp nói một câu qua loa rồi cúp máy. Alo, Tiểu Văn. Vân Mộc Thành gọi lại mấy lần đều thông báo tắc nguồn, xem ra điện thoại thật sự hết pin rồi. Con bé này, hai mươi mấy, mấy tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con nhiều thế, có thể đáng tin hơn một chút không? Con gái còn lớn đi coi đấu võ cái gì? sau này sao mà gà ra ngoài đây? Vân Mộc Thành rất bực bội, lo lắng ngồi trên sofa lầm bầm lầu bầu. cô chợt nhớ ra, hời nhớ hôm nay sở phàm cũng muốn đi tham gia trận đấu quyền gì đó, phải mất cả một ngày. nói thế, buổi trưa mình lại phải ở nhà ăn mì gói một mình à? Vân Mộc Thành u oán nhìn về phía tủ lạnh, phòng má. trung tâm thi đấu thể thao lực kháng là một trung tâm thể thao có mười mấy hạng mục thi đấu. như bóng đá, bóng rổ, đấu vật, vân vân, có diện tích 20000 20 mét vuông, cơ sở thiết bị xa hoa, nhưng sau lưng vẫn luôn là sàn đấu quyền của thế giới ngầm thành phố Giang Lăng. Một vài thế lực của thế giới ngầm Giang Lăng giải quyết ân oán với nhau đều sẽ tới đây, chiến một trận sinh tử trên đấu trường, chuyện trong giang hồ phải giải quyết theo quy tắc của giang hồ. Hôm nay, Mã Minh Nguyên của hội thương mại Tứ Hải Hợp tác với ông trùm của 6 thành phố ở Giang Bắc hẹn đấu với kẻ thù cũ, chu Kiến Hòa, phân chia địa bàn lại lần nữa, các gia tộc nổi tiếng của giới võ đạo đều xuất hiện, quy mô to lớn, lập tức kinh động cả Giang Lăng. Tháng 7 của trận chiến này chẳng những ảnh hưởng đến những người đam mê võ đạo còn sắp xếp lại thế giới ngầm của thành phố Giang Lăng một lần nữa. Có không ít phú hào quyền quý, vung tiền nhiều giác, để được đến đây xem trận chiến có 1 này Wow! Ông trùm của cả khu Giang Bắc đều đến đây Quy mô lớn thật, tôi thấy tò mò suốt cuộc kẻ thù kia có lai lịch gì mà dám đối đầu với hội thương mại tứ hải thế <cười> Đúng là người trẻ tuổi kẻ thù kia cũng là người có tiếng tầm đó Chu Kiến Hòa chiếm cứ 2 phần 3 địa bàn của Giang Bắc Năm đó hội thương mại tứ hải chỉ là một bang phái nhỏ có mấy chục người thôi Mã Minh Nguyên nhìn thấy người ta cũng phải cung kính gọi một tiếng ông hòa đấy. Sau này, Mã Minh Nguyên hợp tác với mấy nhân vật lớn khác của Giang Bắc, kết thành mối thủ không đội trời chung. Bây giờ Chu Kiến Hòa có thành tựu, được hai cao thủ võ đạo giúp đỡ, ngấp đầu trở lại. Trong một đêm, đã càn quét mười mấy đường của hội thương mại Tứ Hải, hơn 200 người bị thương. Lúc này, Mã Minh Nguyên mới ngồi không yên nữa, hợp tác với mấy ông lớn của khu Giang Bắc, mời mấy mấy người nổi tiếng trong giới võ đạo đấu một trận sống chết với chù kiến hòa người thua phải rút lui khỏi thế giới ngầm trời ạ hai người đả thương 200 người lợi hại thế trận đấu này thú vị đây tôi nhất định phải xem cho kỹ mới được đúng vậy tiếc là chúng ta không có địa vị nên không có tiếng nói chỉ có thể ở bên ngoài xem màn hình trực tiếp không thể vào trong nếu chính mắt nhìn thấy khí thế của mấy nhân vật lớn đó thì thật tốt biết mấy khán giả xung quanh đều nhỏ giọng bàn tán, ai cũng ăn mặc sang trọng, cực kỳ có hứng thú, nhưng với Sở Phạm, việc tranh đoạt của mấy người Mã Mễ Nguyên trong mắt anh chỉ là trẻ con đang chơi đồ hàng mà thôi, quân thần của lòng hồn, nhân tài kiệt xuất. Những nhân vật lớn chân chính có qua lại với anh, đều là nhân vật trí dũng kiệt xuất, tọa trấn một phương tài sản hơn trăm tỷ, thậm chí còn có thể điều khiển chính quyền, khống chế kinh tế của một vài quốc gia đặc biệt. Xem thông lĩnh đứng đầu như đồ chơi trong lòng bàn tay, hôm nay anh đồng ý với Mã Minh Nguyên đến đây làm chủ, đơn giản là muốn xem thử võ giả trong giới võ đạo Giang Lăng ra sao, tiện thể tìm kiếm con cháu của Cao Tăng giải được độc của hoa mạn đà la kia, tìm cách giải độc. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, Sở Phạm tùy ý tìm một vị trí ở bên ngoài, xem tài liệu có liên quan đến độc của hoa mạn đà la do Hít gửi đến. Đúng vào lúc này, một làn gió mang theo hương thơm thổi tới, bóng dáng một cô gái duyên dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt, tựa như làn gió xuân thổi qua, trong mắt sở phàm sáng lên. Cô gái ở độ tuổi đôi mươi, xinh đẹp trẻ trung, mặc quần áo nỉ thể thao đơn giản, rực rỡ và thời thượng. Bên dưới là quần jean ngắn, đôi chân trắng nõn thon dài kết hợp với giày đế bằng màu trắng càng hút mắt hơn. Khuôn mặt trái xoan mũi mĩm, ngũ quan tinh xảo. đôi mắt lòng lành trông vô cùng hoạt bát và hăng hái cô ấy chỉ trang điểm đơn giản khuôn mặt đắm chìm trong nắng tựa như hoa sen chớm nở khí chất thoát tục Song mặt sở phàm có hơi thay đổi ngoài dung nhan và khí chất tuyệt trần của cô gái này anh phát hiện trông cô ấy giống Vân Mộc Thanh năm sáu phần chỉ là cảm giác Vân Mộc Thanh cho người khác là dịu dàng hào phóng còn cô gái này là hoạt bát hăng hái Bên cạnh cô gái còn có một chàng trai trẻ, thân hình cao lớn, mặc đồ thể thao Adidas xa xỉ, luôn đi theo lấy lòng. Mộc Văn, trận đấu hôm nay không tầm thường chút nào, tất cả võ giả nổi tiếng của khu vực Giang Bắc đều sẽ tham gia, ngay cả ngôi sao sáng của giới võ đạo chúng ta là cô ông Mộ Dung Thích, sư thúc tổ của tôi cũng sẽ xuất chiến." Chàng trai trẻ tự hào khoe khoang. "Chưa vé vào cửa của trận đấu này thôi, đã lên đến 800.000 một vé." nhưng tôi vẫn phải mượn rất nhiều quan hệ và con đường mới mua được hai vé đấy Vân Mộc Văn vẫn còn đang đắm chìm trong tưởng tượng về các trận đấu đặc sắc vì có những võ giả nổi tiếng nghe thế thế thì há hốc miệng ngạc nhiên la lên 800.000 đó là tiền tiêu vặt 2 năm của tôi đấy tôi phải không ăn không uống mới có thể trả lại cho anh Mộc Văn em nói gì vậy hai chúng ta phân chia sạch ròi thế làm gì chàng trai trẻ to vẻ tức giận Sau đó làm như thâm tình nói: "Chỉ cần là chuyện em thích, có tối nhiều tiền hơn nữa, có nguy hiểm hơn nữa, tôi đều sẵn lòng làm cùng em." "Cảm ơn anh nhé, đàn anh Kiều Hoàng." Vân Mộc Phàn cười tươi rói, vô cùng mong mỏi tìm chỗ ngồi đợi trận đấu bắt đầu. "Chuyện này làm thôi." Kiều Hoàng mỉm cười, nhìn bóng lưng duyên dáng xinh đẹp của Vân Mộc Phàn và đôi chân trắng nõn kia, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ thèm làm, nhếch miệng cười. Vân Mộc Phan này là cô gái cậu ta theo đuổi đã hơn một năm. Khác với những cô gái nông cạn bình thường, Vân Mộc Phan xuất thân giàu sang, hoạt bát xa lạn, lòng dạ ngây thơ, cũng không phải chỉ dựa vào một vài chiếc siêu xe hay túi sách hàng hiệu là có thể đả động. Cũng may, Vân Mộc Phan là một người mê võ, yêu thích chuyện có liên quan đến võ thuật và đầu võ. Kiều Hoàng vốn là cao thủ tê quân đô, xuất thân là con nhà võ, vô cùng trùng hợp, cho nên mới sử dụng vô số quan hệ, bỏ ra không ít tiền, lấy được vé vào cửa, trận thi đấu lớn của Giang Bắc lần này, muốn mượn cơ hội lấy lòng đối phương. hai Chỉ tiếc, lai lịch của mình vẫn không đủ, chỉ có thể xem màn hình trực tiếp ở bên ngoài. Nếu có thể đi vào trong, chính mắt nhìn thấy những ngôi sao sáng, người nổi tiếng trong giới võ đạo kia, cô nàng này còn không ngoan ngoãn bỏ lên dân mình sao? Kiều Hoàng to vẹt tiếc nuối, nhưng vẫn vô cùng tự tin như trước. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm một vị trí ở gần phía trước ngồi để tiện quan sát, đúng lúc nhìn trúng chỗ của sở phàm. Ông anh, nhấn chỗ đi. Kiều Hoàng kiều ngạo nhìn xuống, thản nhiên nói một câu bằng giọng điệu như xa lệnh. Cậu ta còn giãn gần cốt, cố ý để lộ cánh tay cực kỳ mạnh mẽ và nắm đấm đầy vết chai để lộ sức chiến đấu không tầm thường của mình. Bình thường, những người đó đều sẽ biết điều rời đi, mặc dù trong lòng không muốn, cũng không dám treo vào người có thân thể cường tráng như Kiều Hoàng. Cậu ta sử dụng chiêu này không bao giờ sai, còn có hiệu quả nhanh chóng nữa. Nhưng hôm nay Sở Phạm trước mặt lại không hề nhúc nhích, vẫn tự nhiên lướt sang điện thoại của mình, giống như Kiều Hoàng là không khí vậy. Sao mặt Kiều Hoàng hơi khó coi, tên danh này dám coi thường cậu ta ư? đàn Anh, thôi đi anh, chúng ta tìm chỗ khác vậy. Vân Mộc phàn nhếu mày. cảm thấy hành động của kiều hoàng không ôn lắm bèn nói nhưng những lời này chẳng khác nào châm dầu vào lửa khiến kiều hoàng cảm thấy mình bị mất mặt cho người đẹp có nguy không chứ tôi đang nói chuyện với anh đó anh bị điếc hả kiều hoàng cười lạnh một tiếng bàn tay to tượng quạt mò muôn vỗ lên bà vai sờ phàm cậu ta là cao thủ đai đen tây quần đồ vỗ một cái cũng có thể làm vỡ hai miếng ván gỗ cái vỗ này cũng đủ khiến tên không có mắt này chịu chút đau đớn rồi. Mà vào lúc cậu ta vỗ xuống, sở phàm lại bình thản nhích vai, trông vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại tạo thành vô số tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Con, à, kiều hoàng hoàn toàn không kịp phản ứng, bàn tay vỗ thẳng lên tay vịn kim loại của cái ghế, tạo thành tiếng va chạm nặng nề không ngừng vang vọng. Mặt kiều hoàng trở thành màu đỏ tím, đau đến mức nhè răng nhếch miệng kêu ra tiếng. bàn tay như sắp gãy dù cậu ta có lợi hại đến mức nào cũng không thể vỗ gãy tấm thép được phần mộc phàn trợn to mắt lo lắng hỏi đàn anh anh sao rồi không sao chứ sở phàm thở lướt điện thoại hờ hững nói bà lĩnh chẳng ra làm sao thì đừng ra ngoài khoác lác khoe khoang tránh ngày nào đó bị người ta phế rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì những lời này có thể nói là vả mặt trực tiếp không chút nể tình Anh xoay người nhìn Vân Mộc Văn một cái Bạn trai của Loại đàn ông thế này vẫn nên chia tay sớm thì tốt hơn Không đáng tin Vân Mộc Văn đỏ mặt rậm chân Anh nói gì vậy Anh ta Anh ta không phải bạn trai tôi Cảnh này khiến kiểu Hoàng đã mất mặt còn bị phũ Cậu ta vừa thẹn thùng vừa tức giận Nổi trận lôi đình chỉ vào sở phàm Mắt như sắp phun ra lửa danh con Anh có ý gì Cười trên nỗi đau của người khác hả khi nãy chỉ là anh may mắn né được một quyền này của tôi thôi. nào, chúng ta so tay đôi, anh dám không? Kiều Hoàng tức giận cởi áo len trên người ra, cơ bắp cuộn cuộn, gân xanh hiện lên dưới áo sơ mi trắng. Vân Mộc phần hơi bối rối, liên tục khuyên ngăn. Kiều Hoàng này là phó chủ nhiệm câu lạc bộ tây Quân đồ của trường cô ấy, từng giành mấy giải quán quân cấp tỉnh, sao sở phàm có thể là đối thủ của cậu ta được. nhưng đối mặt với Kiều Hoàng kiều ngạo khiêu khích. Sở phàm chỉ cười khinh thường Do so tay đôi Cậu xứng sao Anh mở năm ngón tay năm lấy tấm thép kim loại trên ghế Sau đó hơi dùng sức Chỉ là một phần sức mà thôi Công cốt Tiếng kim loại biến dạng vàng lên vô cùng rõ ràng Khi nâng tay lên nhìn lại Không ngờ trên tấm thép kia Lại xuất hiện 5 dồ ngón tay xuyên qua Xuyết Kiều Hoàng trợn tròn mắt Hít một hơi khí lạnh vô cùng chấn động Người này dùng một tay xuyên qua tấm thép Mạnh thế này Ít nhất đã bước vào minh cảnh tam phẩm rồi nhỉ Vân Mộc Văn sáng mắt lên Che mặt đầy vẻ ngạc nhiên và sùng bái Người học võ từ nhỏ như cô ấy Luôn sùng bái cao thổi nhất Bây giờ Cậu còn muốn so tay đôi nữa không Sở phàm nhẹ nhàng vỗ tay Khí phách nhìn về phía kiểu hoàng Cậu ta rợt rợt khóe miệng Trong lòng thầm thấy kinh hoàng Nhưng thấy dáng vẻ sùng bái si mê Của Vân Mộc Văn Cậu ta càng thêm ghen tị và khó chịu hơn Sa sầm mặt, hừ lạnh một tiếng Dù anh có giỏi đề nữa Thì sao chứ Hôm nay là trận thi đấu lớn của Giang Bắc Tất cả nhân vật lớn của khu vực này đều có mặt Anh dám gây chuyện ở đây không Dám đối nghịch với ông mã của hội thương mại tứ hải không Kiều Hoàng cười lạnh lùng Chỉ vào sở phàm, la to Anh em của hội thương mại tứ hải đâu Có người gây chuyện Các người có quản lý không thế Tên danh này bản thân không có bản lĩnh lại bắt đầu chờ chờ sở phàm cười khinh bỉ ngay cả vân mộc phan đi cùng cũng không vui vô cùng thất vọng và khinh thường điều cô ấy khinh thường nhất chính là cáo mượt oai hùm tiểu nhân nham hiểm giở thủ đoạn đến lúc này hình tượng vốn xem như đủ tư cách của kiều hoàng trong lòng cô ấy lập tức rơi xuống số âm đương nhiên kiều hoàng không biết suy nghĩ trong lòng vân mộc Văn lúc này còn đang đắc ý vì sự nhạy nhạy của mình Cậu ta là con cháu nhà giàu dựa vào oai phong của bậc cha chú mà lên mặt ở giang lăng đầu sò lớn nhỏ gì cũng phải cho chút mặt mũi cho dù sở phàm này có năng lực đến mấy thì thế nào? Ăn mặc nghèo rớt mồng tơi vừa nhìn đã biết là một người bình thường mình tùy tiện kêu một tiếng sẽ lập tức có người tiến lên ném tên khố này ra ngoài chút giận thay cho mình Cậu ta là lên như thế quả nhiên trở thành tiêu điểm sau đó có mười mấy người đàn ông mặc đồ đen phê quanh một người đàn ông trung nền chừng 40 tuổi mặc vest mang giày già cực kỳ có khí thế đi ra từ bên trong chính là đại ca của hội thương mại tứ hải mã Minh Nguyên hội, hội trưởng mã kiều hoàng lập tức đứng lên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng sau đó cậu ta mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa vì đã trả thù được chỉ vào sở phàm cười ha ha <cười> danh con, anh chết chắc rồi với dậy đến cả hội trưởng mã tôi xem lần này anh còn kiêu ngạo kiểu gì đây tên này gây chuyện trên địa bàn của hội thương mại tứ hải chọc giận đại ca mã minh nguyên đứng đầu ở đây còn có thể dễ chịu được sao cậu ta vui vẻ muốn xem kịch hay sở phàm chỉ cười khinh bỉ nhìn cậu ta như nhìn một tên ngốc cũng lười đi nói nhảm với cậu ta kiều hoàng anh đúng là một kẻ tiểu nhân nham hiểm tôi nhìn nhầm anh rồi vân mộc phàn tức giận dậm chân phồng má chồng vô cùng đáng yêu kiều hoàng trì hư lạnh một tiếng sau đó thấy nhóm người của mã minh nguyên tới đây thì lập tức tiến lên nghênh đón cúi đầu khom lưng nịnh nọt nói bác mã cháu là tiểu kiều tên danh này gây sự trên địa bàn của bác đương nhiên cháu không đồng ý rồi cho nên giữa anh ta lại cho bác giải quyết kiều hoàng vũ ngực chăm chọc nhìn sở phàm nhếch miệng cười chờ mong kết cục bi thảm của anh Mà một giây sau đó Mã Minh Nguyên vẫn không hề dừng chân lại Trực tiếp đẩy Kiều Hoàng đang cản đường ra Sau đó cung kính cuối người Chào sờ phàm Anh Sở, anh đấy rồi Chào anh Sở. Các đàn em xung quanh đều cúi đầu chào Nụ cười trên mặt Kiều Hoàng Lập tức cứng đở, trợn tròn mắt Miệng hà to đến mức Có thể nhét vào một trái sầu riêng Anh, anh Sở, Tên, tên này có lai lịch gì Mà có thể khiến ông trùm của Giàng Lăng Kính trọng như thế chứ Lúc này Kiều Hoàng vô cùng hoảng hốt Thầm nói mình chưa phải kẻ khó chơi rồi Vân Mộc Văn cũng rất ngạc nhiên Trong đôi mắt đẹp Chớ đựng sự tò mò và kinh hỉ. Anh sợ Nếu tên danh này khiến anh không vui Tôi sẵn lòng giá sức khiến cậu ta phải trả giá Mã Minh Nguyên cung kính Nói thêm một câu sắc mặt vô cùng u ám Phịch Kiều Hoàng lập tức sợ đến mức sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy phình một tiếng ngã xuống cơ thể cao hơn mét 8 cũng bắt đầu sợ hãi run cầm cập như gà Bỏ đi trận đấu quyền sắp bắt đầu rồi dẫn tôi vào trong thôi sợ phàm phất tay lười biếng nói một câu loại tép diêu như Kiều Hoàng anh cũng lười so đo Vâng, mã Minh Nguyên cùng kính nói sau đó mở sở phàm đi vào trong người trong khán phòng lập tức xuôn sao tiếng kêu ngạc nhiên liên tục vang lên suốt cuộc chàng trai này có thân phận gì, có bối cảnh gì mà có thể khiến ông trùm thế giới ngầm của thành phố giang lăng cung kính như thế chẳng lẽ là nhân vật lớn mới đến chợ uy cậu chủ nhà giàu siêu cấp của gia tộc nào đó Vân Mộc Văn nhìn bóng lưng nhóm người sợ phàm rời đi cắn đôi môi đỏ mọng trần trừ mấy giây, sau đó la lên đợi, đợi đã cô ấy chạy chậm tới khuôn mặt nhò nhán đỏ bừng vừa căng thẳng vừa kích động anh... anh sợ đúng không tôi muốn đi vào trong xem đấu võ với các anh, có được không tôi thật sự rất thích võ cổ vì được xem trận đấu này được nhìn thấy những võ giả nổi tiếng kia ra tay tôi đã kích động mất ngủ mấy hôm nay rồi anh cho tôi vào được không sở phàm nhìn vẻ mặt vừa thành khẩn vừa uất ức của cô ấy lắc đầu cười nói võ cổ không giống trận đấu quyền anh trong tivi đâu võ cổ là kỹ năng giết người Vừa lên sàn đấu, sống chết do trời. Đó chính là trận đấu vô cùng đẫm máu. Rất dễ để lại bóng ma tâm lý. Cô chắc là muốn đi vào xem chứ. Đa số các cô gái lớn như cô ấy đều thích tìm kiếm sự mới lạ, theo đuổi ngồi sao, theo đuổi những thứ kích thích mới mẻ. Là kiểu chỉ ra vẻ yêu thích điển hình. sở phàm cũng là nghĩ vì cô ấy nên mới khuyên nhủ Vân Mọc Văn kiên định gật đầu, vô cùng thành khẩn. Tôi chắc chắn, không hối hận. Anh sợ, bố tôi là một quân nhân. Tôi 4 tuổi biết cưỡi ngựa, 7 tuổi có thể nổ súng, 12 tuổi có thể vào núi săn thố. Anh hoàn toàn không cần lo lắng đến chuyện bóng ma tâm lý. Sở phàm ngẫm nghĩ một lát, cũng chỉ đành gật đầu. Được rồi, cô đi theo tôi. Giữa quân nhân với nhau luôn có một loại tình cảm ảnh hưởng đến cả đời con cháu. Sở phàm cũng vô thức cảm thấy thân thiết. Huống hổ, cô gái này quá giống Vân Mộc thành anh cũng không nhận tâm từ chối. Mấy người mãi mình nguyên ở phía sau nhìn nhau cười, lộ ra ánh mắt suy nghĩ và hâm mộ. Chẳng trách, đêm đó cậu sở như không nhìn thấy, cũng không có hứng thú với đủ kiểu các mỹ nữ kia. Nhìn đi, người ta tình cờ gặp được, cũng là người đẹp cực phẩm thế này, mấy người bình thường sao có thể lọt vào mắt chứ. Cao nhân đúng là cao nhân, hoàn toàn không có cách nào sánh bằng được. Mộc Văn, em... Kiều Hoàng thấy nữ thần trong lòng mình vừa kích động vừa vui vẻ rời đi theo sau sờ phàm trong lòng vô cùng phức tạp có hâm mộ cũng có ghen tị khó chịu chết đi được. Đúng lúc này bảy tám người của hội thương mại tứ hải lặng lẽ bao vây cậu ta lại về mặt âm u tà nhẫn. Anh... anh muốn làm gì? Kiều Hoàng biến sắc tức giận nói Bố! Đáp lại cậu ta là một nắm đấm đánh tới trực tiếp đánh bầm mắt cậu ta khiến cậu ta không ngừng giền gì. Làm gì ha? Đánh đến chết cho tôi. Một tên dẫn đầu phun một ngụm nước miếng, khinh thường trầm trọng một tiếng. Một người như cậu mà cũng dám chia vào anh sợ sao? <cười> thứ không biết lượng sức. Bảy tám người xung quanh áp sát lại đánh một trận, khiến kiều hoàng nửa chết nửa sống. Người xem xung quanh dùng mình một cái, cực kỳ hiểu chuyện, xoay người sang chỗ khác, vờ như không thấy, tránh rước họa vào thân. mà bên kia, suốt cuộc sở phàm và Vân Mộc Phan, cũng được mấy người mã mình nguyên dẫn vào trong sân vận động, cũng chính là nơi đầu võ của mấy nhân vật lớn ở Giang Bắc. Không gian này khá khép kín, chỉ có một cái sản đấu và hai mươi mấy cái ghế ít ỏi ở xung quanh mà thôi. Những ai có tư cách đi vào, đều là nhân vật lớn một phương, hoặc là những người quyền quý, có quan hệ chặt chẽ với thế giới ngầm. Tuy Vân Mộc Phan xuất thân từ gia đình giàu sang, Nhưng dù sao cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, chưa bao giờ được gặp nhiều nhân vật lớn như vậy. Trong nháy mắt, bị khí thế của bọn họ chèn ép đến mức không thở nổi. cúi đầu, ngay cả hít thở cũng trở nên cẩn thận. Cô ấy lén nhìn qua sờ phàm bên cạnh, anh vẫn rất ung dung bình tĩnh. Hở hứng tự nhiên như đang ở nơi không người, tựa như đang đi dạo công viên vậy. Trên người anh không có khí thế động trời gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như một lưỡi dao vô cùng sắc bén được giấu trong vỏ, một khi chọc giận anh, trường dao ra khỏi vỏ, chắc chắn đất trời biến sắc, máu chảy thành sông. Đều hai mươi mấy tuổi như nhau, sao cứ có cảm giác anh ta mạnh hơn mình nhiều vậy chứ? Mắt Vân Mộc phàn chớp lóe, cực kỳ tò mò. Số cuộc anh ta là ai, thật thần bí. Cô ấy chỉ từng nhìn thấy cảm giác và khí chất này ở trên người một người. Đó chính là người trên ảnh chụp bố cô ấy mang về Nói là thiếu tướng truyền kỳ của Tây Giã Quân thần của Long Hồn kia Đó chính là thần tượng của cô ấy Là nhân tài cô ấy nhìn lên cả đời Cũng khó mà tiếp xúc được Trên đường đi Người tượng ngọc Công tử có một không hai trên thế gian Có lẽ cũng chỉ là như thế thôi nhỉ Nhưng vị quân thần huyền thoại của Tây Dạ kia Ăn ở và hành động bí ẩn lắm Tuy hiện giờ đã nổi tiếng khắp nơi Nhưng tên thật, ngoại hình và lai lịch của anh vẫn là bí mật hàng đầu ở quân đội. Khắp cả nước Đồng Hòa cũng rất hiếm người từng thật sự gặp được anh. Bức ảnh đó của Vân Mộc Phần cũng chỉ là một bức chụp bóng lưng của danh tiếng huyền thoại đó thôi. Một thân quân phục phẳng phiêu, áo khoác ngoài tung bay theo gió, khí thế ngút trời, phong nhã tài hòa, độc nhất vô nhị. Nhưng nhìn khí chất qua bóng lưng của anh sở này, quả thật khá giống quân thần huyền thoại ở long hồn kia. Đôi mắt vân mộc văn sáng bừng, lòng thầm nghĩ. Lúc này, bên trong căn phòng, Mã Minh Nguyên đang giới thiệu cho sở phàm mấy người đứng đầu ở Giang Bắc. Anh Sở, để tôi giới thiệu chút. Người này là Bạch Vĩ, được gọi là Bạch Diện Thư Sinh, là người đứng đầu trong thế giới ngầm ở Đông Thành. Một người đàn ông ôn hòa nho nhã, dáng người thon dài, khẽ mỉm cười. Đây là quá phụ hắc, người đứng đầu Tây Thành. Người phụ nữ duyên dáng quyến rũi Trong chiếc váy dài đỏ rực Đôi môi đỏ mọng mấp máy Và đôi mắt xinh đẹp Khiến người ta phải mê mẩn Vị này là Bộc Hải Là người đứng đầu nam thành Một người đàn ông to lớn Cao 1m9 Tóc đỏ lạnh lùng hờ một tiếng Anh ta xoay tròn hai quả cầu nhỏ bằng sắt trong tay Với vẻ mặt đầy kiêu ngạo Sở phàm chỉ bình tĩnh gật đầu Thu hết tất cả dáng vẻ Của mấy người đứng đầu trong khu giang bắc Vào trong tầm mắt Khu Giang Bắc có 5 thành phố, gồm Đông Tây Nam Bắc và Trung Tâm, Nó được xây dựng xoay quanh Giang Lăng. Chỉ có điều, trong số những người đã đến lại thiếu mất hai người đứng đầu của hai thành phố, chẳng biết là nhờ nào. Mã Minh Nguyên vẫn muốn giới thiệu qua về Sở Phàm, nhưng Bạch Hải lại xua tay, khó chịu hừ lạnh một tiếng. "Thôi khỏi, ông Mã, tôi không rảnh để trò chuyện cùng mấy tên bất tài này. Anh ta ghét nhất là loại người bất tài, chẳng có chút bản lĩnh nào." Chỉ biết lên mặt là giỏi Còn dẫn theo một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành Như Vân Mộc Văn bên cạnh như vậy Thì sao có thể không khiến Anh ta ghen tị căm hận cho được Nhìn cái đã biết là Đám con em nhà giàu sang quyền quý Chạy tới gây rối. Sở phàm thản nhiên cười Chán chẳng thèm đẻ tâm tới loại người này Mã Minh Nguyên chợt biến sắc Khẽ nói Bộc Hải Anh sở là khách quý do tôi mời tới Anh tôi chọn một chút cho tôi Bộc hài cười mệt thị trông là biết anh ta chỉ không phục người mạnh chứ không phải loại cậu ấm như vậy ha ha ha hội trưởng mã để tôi xem thử coi ông lại mời vị khách quý thần tiên ở đâu tới đây lúc này bên ngoài vang lên giọng cười sảng khoái của một ông lão như tiếng sấm nổ vang rèn bên tai tiếp sau đó một ông lão mặc bộ đồ luyện võ màu trắng chân đi giày vải dệt thủ công hiền ngang bước vào phòng khách mái tóc bạc trải chuốt tỉ mỉ Tuy lão đã ngoài 60 tuổi nhưng da rẻ vẫn hồng hào, tràn đầy sức sống, ngay cả thanh niên cũng phải tự thấy xấu hổ. Theo sau lão là mười mấy học trò học võ, hừng hực khí thế. Ông Mộ Dung tới rồi. Hai mắt mãi mình nguyên bỗng sáng bừng, vội vàng đứng dậy tiếp đón. Các vị, vị này là ông Mộ Dung, nhân vật được mọi người kính trọng trong giới võ đạo Giang Lăng chúng ta, là người quản lý võ đường Trấn Hồng, cao thủ bậc nhất trong Giang Bắc. hai mắt Vân Mộc Văn đột nhiên sáng lên. Cô ấy rất kích động. Mấy người đứng đầu đang ngồi xung quanh, vội vàng đứng dậy. Ngay cả một người trước giờ luôn ngạm mạn, tự cao tự đại như bộc hải, cũng đẩy cùng kính mà chào hỏi. Ông Mộ Dung. Chào ông. Không ngờ, Mã Minh Nguyên lại mời lão đến. Lão là cao thủ bậc nhất ở Giang Bắc, ngôi sao sáng trong võ đạo. Có ông Mộ Dung tới làm chủ, dù có 10 chùa kiến hòa, cũng không đủ. Ha ha ha, các vị khách sáo rồi, hư danh đều là hư danh mà thôi. Mộ dùng thích cười ha ha xua tay, nhưng vẻ mặt lại dương dương tự đắc, tràn đầy vẻ kiêu ngạo. hiển nhiên lão nên ngồi trên vị trí chủ trì cao quý nhất, là ngôi sao sáng trong giới võ đạo giang lăng. lão nổi tiếng đã lâu nên đương nhiên có được sự tự tin và tư cách đó. nhưng chẳng mấy chốc mụ dùng thích lại phát hiện người ngồi trên vị trí chủ trì cùng lão lại là cậu thành niên ngoài 20 tuổi. Một thằng bé trạc tuổi với đám học trò thế hệ thứ hai của lão mà cũng có tư cách ngồi ngang hàng với lão ư. Như vậy còn ra thể thống gì? Mộ dung thích nhớ mày, không vui hừ lạnh một tiếng. Hội trường mã, thằng bé này chính là khách quý mà ông mời tới sao? Ông bảo cậu ta ra mặt đối phó với chú Kiến Hòa là muốn để cậu ta tìm đường chết à? Đám học trò xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào sờ phàm với ánh mắt chẳng tốt đẹp gì. Chuyện này... Ông Mộ Dung là tôi mời anh Sở tới làm nhân vật lớn trong coi địa bàn, còn giải thi đấu quyền anh bên Chu Kiến Hòa vẫn cần ông quản lý. Mã Minh Nguyên đột nhiên đổ đầy mồ hôi, ông ta liếc nhìn Sở Phàm, khi thấy sắc mặt người đằng sau vẫn bình thản thì ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói. Mộ Dung thích ngạc nhiên liếc nhìn Sở Phàm, thầm nghĩ chẳng lẽ anh là cậu ống của gia đình quyền quý có lai lịch khủng ư? Vân Bọc Văn đầy kích động, kính trọng nói: ông mộ Dung, tôi tới đây là để coi ông ra tay đó hahaha <cười> cô bé này cũng thú vị thật thấy sở phàm và vân mộc phần ngồi cạnh nhau nên theo bản năng mộ Dung thích tưởng bọn họ tới cùng nhau do đó ý của vân mộc phần hiển nhiên cũng chính là ý của sở phàm thì ra là những thanh niên ngưỡng mộ tiếng tăm của mình tới để chìm ngưỡng và quỳ lễ lão vô dâu dài liếc nhìn sở phàm đầy đắc ý tưởng như đã ban cho anh một vận may lớn lao Cũng được, cứ để cậu nhóc này đi theo tôi học mấy châu thức đặc biệt và độc nhất vô nhị nhưng có thể lĩnh hội được bao nhiêu thì phải xem may mắn của cậu rồi Đám học trò xung quanh sắp hâm mộ đố kỵ chết mất, bọn họ đã đi theo mộ dùng thích 5-6 năm rồi thế mà vẫn đang đứng tấn còn sở phàm này vừa gặp mặt đã có thể lĩnh hội được kiến thức độc nhất vô nhị của thầy, đây đúng là món quà trời bàn cho Sở phàm ngồi bên cạnh, nở nụ cười xem thường cả có thể mất mạng dưới một cái tát của anh lấy đầu ra dũng khí để nói khoác không biết ngượng bảo anh đi theo lão học. Nhưng hiếm lắm mới gặp được một vị võ giả tập võ cổ. Anh cũng chẳng hứng thú để coi mộ dung thích biểu diễn, chỉ coi như là xem khỉ diễn xiếc Đám người đứng đầu ngồi xung quanh đột nhiên cũng hùa theo nịnh hót đúng là sắp từng bốc mộ dung thích lên tận trời rồi. Các vị đã nghe tới chuyện. Đêm qua, tên khốn chua kiến hòa Dựận hai võ giả đuổi giết tới tận đây, Bắc Thành và Trung Thành bị chiếm đóng, ông Vương và Tam gia đều bị ông ta giết rồi. Quá phụ Hắc chớp mắt, nói với giọng u ám, "Cái gì cơ?" vừa dứt lời, Mã Minh Nguyên liền sững sờ, sắc mặt những người khác cũng thay đổi rõ rệt. Hôm nay trong 6 người đứng đầu khu Giang Bắc thiếu mất hai người, bọn họ còn tưởng là có chuyện gì nên hai người đó mới đến muộn, không ngờ lại bị giết chết. tam gia của phía bắc thành ông vương của trung thành đều là những người đứng đầu trong thế giới ngầm uy tín lâu năm cả giang bắc cũng chỉ có hai người đó là có kinh nghiệm từng trải nhất có đàn em nhiều nhất và lý lịch vững vàng nhất thế mà này lại bị tên khốn chu kiến hòa giết chết cướp mất địa bàn ơ điều này bỗng khiến tất cả mọi người bàng hoàng sợ hãi hai tên võ giả bên cạnh chu kiến hòa phải dũng mãnh tới mức độ nào đây nếu cứ bỏ qua cho tên điền này thì chẳng phải họ sẽ là người bị giết tiếp theo ơ <cười> có tôi ở đây một chú kiến hoài nhỏ bé thì có gì phải sợ lúc này mộ sùng thích lại ngạo nghễ liếc nhìn đám người đứng đầu đang hoàng hốt lo sợ rồi cười hà hà đừng nói ông ta có hai võ giả dù là 10 hay 20 tên võ giả thì tôi cũng giết hết cho các người coi lão đập mạnh tay phải xuống bàn cho bàn cụ lìm vô cùng cứng chắc kìa bỗng rung lên cực mạnh Khi lão nhấc tay lên, trên mặt bàn hẳn rõ dấu tay sống động sâu chừng 2cm, lộ ra cả những đường chỉ tay nhỏ. Quả đó mà tát vào người khác thì chắc đã tát người ta gãy xương rồi. Lòng mọi người chợt hoàng sợ. Hay, võ giỏi, ông mộ dung không hổ danh là cao thủ bậc nhất giang lăng. Đà mã mình nguyên bỗng vô cùng thích thú, còn Vân Mộc Văn lại quay khuôn mặt sừng sốt sang, liếc nhìn sở phàm ở bên cạnh. Cô ấy nhớ rõ rằng vừa nãy lúc ở bên ngoài sở phàm đã xuyên thủng tấm thép bằng 5 ngón tay sức lực đó không biết mạnh hơn mộ dung thích bao nhiêu lần hơn nữa xem ra anh cũng chưa dùng hết sức chẳng lẽ sở phàm còn mạnh hơn cả mộ dung thích ư suy nghĩ này vừa nảy lên đã khiến Vân Mộc Văn khiếp sợ mộ dung thích được công nhận là cao thủ bậc nhất giang lăng là ngôi sao sáng trong giới võ đạo đó Bạch Diên Thư Sinh ôn hòa nhỏ nhã lại sáng bừng hai mắt Không ngờ nội lực của ông Mộ Dung đã vận dụng được tới cảnh giới này e là đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao ngũ phẩm rồi nhỉ Mộ Dung thích chỉ lạnh lùng cười thế nhưng một học trò phía sau lại kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng Đỉnh cao ngũ phẩm có là gì? Thầy tôi đã đạt tới cảnh giới võ giả lục phẩm từ một năm trước rồi ầm, uhm, Lời vừa giất bỗng gây chấn động cao hội trường Võ đạo cửu phẩm thất phẩm gia nhập môn phái không ngờ mộ dung thích đã đạt tới cảnh giới võ giả lục phẩm nếu tiến thêm nữa thì chính là cảnh giới tông sơ, nhân vật như long thần trên trời, ở trong giang bắc tồn tại rất ít, không hổ danh là cao thủ bậc nhất giang lăng có cao thủ thuộc cảnh giới này ở đây thì còn phải sợ chu kiến hòa sao đám người đứng đầu cũng đầy vui sướng vô cùng tự tin, còn sở phàm lại suy nghĩ rồi mỉm cười võ giả lục phẩm ờ, được đó Trong quân tây giã của anh đủ để xếp một hàng dài có thể lo được 20-30 người cơ xem ra nhân tài trong giới võ đạo giang bắc ít thật Đúng lúc này, đột nhiên âm một tiếng, cửa phòng bị người ta đã văng ra. Tiếp sau đó một người đàn ông vạm vỡ mặt mày xám xịt, hùng ác bước vào Các vị lâu rồi không gặp chu Kiến Hòa tôi lại quay trở lại để trả thù đây Sắc mặt của mọi người tối sầm lại Một người đàn ông trung niên với dáng người cao lớn xoài bước vào căn phòng trước bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Trên mặt ông ta có một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt tới cằm trông vô cùng dữ tợn. Đó là Chu Kiến Hòa, nhân vật chính của ngày hôm nay. Theo sau ông ta còn có một ông lão với dáng người gầy gò, lưng gù và một thanh niên trẻ lực lưỡng vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Chắc hẳn là hai võ giả nội kình mà ông ta luôn dựa vào. Mã Mình Nguyên Quá phụ hắc Sao thế, nhìn thấy đại ca hồi trước của các người Mà không cúi đầu chào hỏi à Chú Kiến Hòa vô cùng thẳng thắn Không hề khách sáo mà ngồi xuống Ông ta nhếch miệng cười Vết sẹo trên mặt lò nhòi như côn trùng tràn đầy hơi thở tàn ác Năm đó Tôi bị các người gài bẫy đuổi khỏi giang lăng Còn để lại cà vết sẹo này Chạy bồn bà khắp nơi như một con chó Chắc các người cũng không ngờ rằng tôi còn có thể trở về trả thù đâu nhỉ? Mã Minh Nguyên cao mày, dùng hết nỗ lực cuối cùng. Chú Kiến Hòa, ân oán ngày trước qua rồi, có thể ngồi xuống, nói chuyện tử tế với nhau được không? <cười> Đứa, chú Kiến Hòa cười khởi một cái, khoanh tay trước ngực. Theo cá cửa, các người phải tự phế bỏ đôi chân, cút khỏi giang lăng, thì ân oán của chúng ta sẽ chấm dứt từ đây. sắc mặt của Mã Minh Nguyên và đám người đứng đầu bỗng trở nên u ám, này là công khai câu xe lẫn nhau không chết không dừng rồi Bộc Hải người có tính cách thẳng thắn nhất giết lê một tiếng rồi đứng dậy anh ta đập vỡ ly trà tức giận mắng trời vậy bàn bạc làm khỉ gì nữa đâu đi chua Kiến Hỏa gặp nhau trên võ đài hôm nay tôi sẽ bóp vỡ đầu tên khối như ông trả thù cho tam gia vào ông Vương được chúng ta hẹn quyết một trận sống chết trên võ đài Tru Kiến Hòa nở nụ cười sâu xa bởi nó vừa đồng ý ông ta. Ông ta nói với ông lão lưng còng bên cạnh. "Đại Sư Ngô, giao cho ông đó." Đại Sư Ngô gật đầu, ông ta không dương mắt lên nhìn mà đưa ngón tay gầy gò chỉ vào thanh nền bên cạnh, khàn giọng nói. "Trần Sung, con ra đấu trước đi." Trần Sung là học trò của tôi, đã theo tôi nửa năm trời, nếu có ai trong số các người có thể đánh thắng được cậu ta thì tôi sẽ ra đấu. sau mặt đám người mã mình nguyên đột nhiên thay đổi đám võ giả của bộ dung thích cũng lạnh lùng hừ một tiếng để cho một tên học trò gà mờ vừa mới nhận thấy được nửa năm ra đầu ơ rõ ràng là ông ta coi thường bọn họ mà để tôi đấu trước bộc hải gắn lên anh ta vừa vung tay thì một người có dáng người nhỏ con gầy gò nhanh chóng nhảy lên võ đài người đó cao khoảng 1m6 làn da ngầm đen nhưng lại vô cùng tháo vát ăn mặc như một tay võ sĩ mây thái ánh mắt sắc lạnh dữ tợt nhìn cái đã biết là một nhân vật tàn nhẫn trời ơi đây là Tang côn người này là nhà vô địch mây thái nổi tiếng trong sàn đấu mây thoái ngầm với kỷ lục tháng 20 trận liền tiếp đời này chưa có ai có thể pha vỡ chỉ trong nháy mắt Vân Mộc Phần đã nhận ra tay võ sĩ mây thái này cô ấy đưa tay che miệng đầy kinh ngạc vui mừng nói Sở Phạm cũng liếc nhìn cô ấy nói <cười> Ờ, cô cũng biết sàn đấu may thái ngầm à Hiểu biết phết nhỉ <cười> coi thường tôi sao Tôi cũng là đại đàn Tây Quân Đô Cũng là cao thủ đó Vân Mộc Văn cu cu năm đấm nhỏ bé Hai má phồng lên, đắc ý nói Thế nhưng Sở Phạm vẫn bình thản Liếc nhìn lên võ đài Anh thấy hơi nhảm chán nên nhắm mắt lại Lạnh lùng nói Tôi không quen biết nhà vô địch may thái gì cả Nhưng tôi biết trận này sẽ phân thắng bại chỉ trong vòng 3 chiều ha ha ha nhóc con, cậu có mắt nhìn đó Bộc Hải đứng bên cạnh hút điếu xì gà cười lớn mặt ông ta tràn ngập kiều ngạo và tự tin Tàng Côn là ngôi sao trong các sàn đấu ngoay thái là nhà vô địch mà phải mất rất nhiều công sức và tiền bạc để đào tạo nên nên trong vòng ba đòn chắc chắn sẽ giết chết tên khôn kia Ẩm, đang nói thì bỗng nhiên một tiếng ẩm vang lên từ trên võ đài tay nhà vô địch mây thoái tang côn kia bay thẳng ra ngoài ngã gục trên sàn đấu anh ta phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi ngất liệm đi trần sung dương ngon dựa lên coi thường nhủ một bãi nước bọt trông vô cùng hung hăng chỉ trong vòng 3 chiều đã phân rõ thằng thua có điều người thua lại là tang côn sao sao có thể vậy được mọi người có mặt đều cực kỳ sợ hãi bộc hải còn sốc hơn Đấu xỉ gà trên tay anh ta rơi xuống đất Vừa tức giận vừa đau lòng Tang cô này là võ giả át chủ bài của anh ta Một năm có thể kiếm về cho anh ta 50 đến 60 triệu tiền lợi nhuận Thế mà giờ lại tàn phế sao Sở phàm liếc ràng Nhìn gương mặt khó tên Đang trọn tròn đôi mắt của Vân Mộc Văn Anh lắc đầu nói Đánh giá cao cậu ta rồi Mới một đòn đã bị đánh cho tàn phế Xong mặt mã mình nguyên Và mấy người đứng đầu trở nên nghiêm nghị Tiếp sau đó, bọn họ lại cử ra hai võ giả. Một nhà vô địch quốc gia môn võ tán đà do quá phụ hắc cử ra và một người đứng đầu môn võ bác cực quyền do bạch diện thư sinh cử ra nhưng nhiều nhất cũng chỉ trong vòng 5-6 chiêu đổ lại đã thua trận bị đánh cho gần chết trở thành cài tàn phế. Tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải ớn lạnh cô nàng vân mộc văn lại đầy bàng hoàng và sợ hãi. Đây chính là đấu trường của các môn võ truyền kỳ vừa phân thắng bại, vừa quyết định sống chết, vẻ mặt của đám người đứng đầu như Bộc Hải, Quá Phụ Hắc đã đen như sắt, còn Chu Kiến Hòa ngồi đối diện thì không nhịn được mà cười ồ lên. "Đây là cao thủ mà các người tìm tới ư?" <cười> chết tiệt, một lũ vô dụng. Mã mình Nguyên hít một hơi sâu, rồi đổ dồn ánh mắt rôn rẩy lên hy vọng cuối cùng là ông Mộ Dung thích. Ông ta đứng dậy, kính cẩn nghiêng mình. "Mời ông Mộ Dung ra đấu." dạy dỗ tên điên đó đám người quá phụ hắc đều đứng cả dậy cung kính hồ lên mời ông mộ dung ra đâu mộ dung thích chỉ nhíu mắt điềm tĩnh uống cốc trà nóng lão uống từng hớp một lão vẫn bình thản suy tính kỹ càng trước những điều được mất của cá nhân khoảng độ 2 phút sau khi uống xong ngụm trà cuối cùng lão mới chậm rãi đặt tách trà có nắp xuống đứng dậy phất tay áo dài trông bảnh bao cực kỳ cũng được Để tôi ra tay, kết thúc món nợ ân oán này Mộ Dung thích vuốt bộ râu dài Và thở dài với một cảm xúc khá ảm đạm Có rất nhiều độc cô cầu bại Đứng ngạo nghĩa trên đỉnh cao võ đạo Cảm nhận sự cô đơn Không gì sánh được trong cuộc sống Lão còn không quên chỉ vào sở phàm Nói Nhóc con Võ thuật độc nhất vô nhị của tôi Chỉ đánh một lần Cậu hãy nhìn vào học cho kỹ Lĩnh ngộ cho tốt Các hợp trò phía sau cũng ghen tị, hở lạnh một tiếng. Có nghe thấy không? Cậu có bỏ bao nhiêu tiền? Cũng không thấy được võ thuật độc nhất vô nhị của thầy tôi đâu. Đây là may mắn của cậu. Sở phàm cười khẩy, anh chỉ im lặng theo dõi. Một dùng thích hất tung áo choàng, nhảy vọt lên. Lão dẫm dẫm vải bước, rồi tung ra một chiều. Thê vân trùng. Võ đài cao hơn 3 mét, nhưng chỉ 5 sau bước, lão đã nhảy lên đó. Tung áo choàng, chắp tay sau lưng, uốn thẳng người. Mặt không đỏ, tim không loạn Phong thái khác lạ, khí chất thoát tục Quả là thần tiên giáng trần Hay Võ giỏi Dưới khán này, đám người mã mình nguyên Vỗ tay như sấm vang rèn Châu thức độc nhất này của mộ dung thích Khiến bọn họ cảm thấy tràn đầy tự tin Và hy vọng Đây chính là ngôi sao sáng trong rơi võ đạo giang lăng Đây chính là cao thủ bậc nhất Của giang lăng Ngầu thật, đúng là mạnh thật Chỉ duy có sở phàm, ngồi bên cao mày, anh khẽ cười khẩy. Đồ ngu, trận đấu sống còn trên võ đài, chứ đâu phải trò đùa, phải nắm chắc từng chút sức lực cũng như nội lực, không thì sẽ chết mất. Còn chiêu thức thê vân trùng mà mộ dung thích vừa dùng, trông thì đẹp đó, ngầu đó, nhưng thực chất đã khiến ông ta tiêu hao mất ba phần nội lực. Thuộc dạng hào nhoáng trống rỗng, ra oai mà thôi. Nhóc con, cậu được đó. Trong mười chiều, Nếu cậu còn đứng ở trên võ đài Thì coi như tôi thua Mộ dung thích chắp tay đứng thẳng Vô cùng kiêu ngạo Chẳng thèm liếc nhìn Trần Sùng lấy một cái Ông lão, vậy ông thử coi Trong mắt Trần Sùng ánh lên vẻ hùng dữ Anh ta vung thẳng ra Hai cái diều bổ nối Vừa khí thế, vừa qua quyết Anh ta cũng nhìn ra được Kỹ năng phi thường của mộ dung thích Nên khi ra tay, anh ta liền tung hết sức Giá trêu hay lắm Mộ Dung thích hô lên một tiếng Một tay phùng lên, rút ra cây kiếm dài Anh kiếm loe sáng Bay bổng như rồng. Trang trang, trang Trong trước mắt, trên võ đài đã biến thành cảnh tàn sát khốc liệt Hai người giao đánh qua Đánh lại hơn 10 lần Động tác nhanh như chớp Khiến cho mọi người không thấy rõ được động tác của họ Đặc sắc Đặc sắc quá đi Ông Mộ Dung không hổ là ngôi sao sáng Trong giới võ đạo giang lăng Quả nhiên là khiến người khác phải ngỡ ngàng Đây chính là thực lực của võ giả lục phẩm Đúng là khiến chúng ta được mở rộng tầm mắt Ha ha ha tên nhóc đó bị dồn tới đường cùng rồi Sắp không chịu nổi nữa rồi Mọi người xung quanh Bất ngờ thốt lên Đầy phấn khích và vui sướng Phía đằng sau, học trò lớn của mộ dùng thích Cùng ánh lên vẻ kiều ngạo Hắn bước lên trước, ngạo mạn nói Các vị Thầy tôi đã ra 8 chiều Thắng thua đã rõ Bây giờ mời các vị di chuyển tới phòng ăn chuẩn bị đồ ăn, mở tiệc rượu ăn mừng thôi. Đây là thói quen của thầy tôi, 40 năm nay đều như vậy. Được, được. Mã Minh Nguyên kích động vô cùng, thầm cảm thán, không hổ danh là ngồi sao sáng trong giới võ đạo, người giỏi nhất ở giang lăng. Hãy nhìn độ tự tin và lồng ngực này đi, ngầu đét luôn. dầm đúng lúc này, trận đấu trên võ đài đã phần thắng bại, một bóng người bay vụt qua nhiều pháo đạn, nhét nhác ngã xuống đất, Tên học trò lớn lập tức đắc ý, hét lên. Tới đây, chuẩn bị áo mũi cho thầy, để thầy tắm rửa thay quần áo, rồi mở tiệc ăn mừng. Còn chưa kịp nói ra chữ mừng thì đã ngẩn người, giọng nói như biến dạng, há hốc miệng tới nỗi, có thể nhát một quả giờ vào. Đám người mã mình nguyên, quá phụ hắc cũng đều ớn lạnh, hoàn toàn sững sở, như một tác phẩm điều khắc hóa đá, khung cảnh im lặng như tờ. Ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, bóng người bị đánh bay ra kia là mộ Dung Thích. Vừa rồi, Liễu truyện đã gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Chiến Thần trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.